Hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng dòm ra như chờ đợi một người nào Tính chấm điểm canh ba Tất cả đều đổ sắc Nhiều người lặp đi lặp lại một câu Đã canh ba rồi sao Triệu Đại Giang chưa về đến đây Lý Tầm Hoan cao này. Triệu Đại Giang là ai Hình như các vị đợi người ấy rồi uống à Một người lên tiếng Thật không giấu Lý Tháp Hoa Nếu Triệu Đại Nhân chưa về Quả thật tuổi này uống không vô Một người khác nói Triều đại gia, tức là thiết diện vô tư triều chính nghĩa Chính là người đại ca kết nghĩa của Long Tứ Giang Lý tam Hoan không biết sao Lý tam Hoan nâng chén cười Mười năm không gặp Không rẻ, đại ca đã kết giao khá nhiều bậc hảo hiểm trên giang hồ Tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén